Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như cái án treo lơ lửng mà chàng cần phải giải quyết Nhưng không gặp được Kim thì biết giải quyết cách nào Chàng vào nhà ngồi thừa người suy nghĩ Tự đặt ra trong đầu hàng chục câu hỏi Mà câu nào cũng dẫn chàng vào chỗ bế tắc Mới hôm qua Kim còn đến đây Và mới sáng nay còn gọi cho chàng Chàng hiểu giờ này nàng ở đâu Và nhất là chàng biết trong tương lai Kim sẽ còn dở những trò chơi tinh quái nào Để quấy phá chàng Bảo cứ hồi hộp như thế, đến cả tuần lễ, ngày nào chàng cũng chờ Kim gọi cho chàng, nhưng Kim hoàn toàn biến mất. Có lẽ nàng đã đi khỏi thành phố này, hoặc cũng có thể nàng còn ở đây nhưng tự lo liệu cho mình, không làm phiền đến bảo nữa. Ý nghĩ ấy làm Bảo thoáng cảm thấy tội nghiệp, bởi chàng biết, đối với người đàn bà, chẳng có cái khổ nào lớn cho bằng mang đứa con trong bụng mà không dám công khai liên lạc với cha của đứa bé. Bước sang ngày thứ 10 vẫn không thấy Kim liên lạc, bảo lo âu lắm, tha rằng gặp mặt Kim, mặt đối mặt, khuyên nàng phá thai còn hơn là cứ thấp thỏm trong tình trạng chờ đợi mà không biết lúc nào Kim sẽ xuất hiện. Chàng không thể quên được câu nói của Kim hôm nàng ghé nhà báo cho chàng bản tin xác đáng. Anh nè, chờ em sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi, em sẽ gọi chị Nga đến bế con anh về mà nuôi. Ở với anh còn có đồng ra đồng vào, chứ ở với em thì chỉ có tiền welfare thôi. Bảo không tin đó là lời nói đùa, với một người ngổ ngáo như Kim, chuyện gì nàng cũng có thể làm được và chàng lại càng ân hận vì đã quen làm người vui trong giây lát mà thành thiên thu. Bữa cơm chiều hôm đó vừa ngồi vào bàn ăn, Nga bỗng bảo chồng: "Anh ơi, hôm nay có thư từ gì không anh?" "Ừm, chỉ có tờ tạp chí y khoa với mấy cái thư quảng cáo." Vừa nói chàng vừa đứng dậy, lấy tờ báo mang lại bàn cho Nga, chàng ngồi xuống cái ghế cũ hững hờ lật tờ tạp chí Nga mua dài hạn, mở ra coi hình, rồi hỏi vợ vài câu về lĩnh vực chuyên môn của nàng. Đề tài này thì Nga thích lắm, có thể ngồi hàng giờ để giảng cho bảo. Bảo Lâm Bộ gật cụ lắng nghe, nhưng thật ra tâm trí vẫn đang vướng bận hình ảnh của Kim. Nhìn tựa đề một bài viết, trong đầu chàng chợt lóe lên một câu hỏi quan trọng, chàng ngẩng lên hỏi Nga: Ừ hôm trước em có nói với anh về vấn đề thụ thai, anh anh quên mất rồi. Từ lúc hai người ăn nằm với nhau, sau đó bao lâu thì người đàn bà đi khám bác sĩ và biết chắc mình có bầu em nhỉ? 2 tuần hay là 3 tuần? Nga uống hớp nước rồi nhấn mạnh, 1 tháng cũng chưa biết chắc. Huống hồ là 2 tuần phải chờ qua một chu kỳ kinh nguyệt, nếu thấy mất kinh thì mới đoán ra là mình có bầu, mà cũng chưa chắc, bởi kinh nguyệt có thể trôi sụt phải đợi thêm 2 3 tuần nữa mới chắc ăn. Như vậy tóm lại, sớm lắm cũng phải là hơn 1 tháng, hoặc 1 tháng rưỡi mới chắc mình có thụ thai ng ạ. Câu trả lời của Nga như một liều thuốc giải từ hoàn sinh, đưa bảo ra khỏi vùng tăm tối. Con nhỏ Kim quái ác kia đã làm chằng đều đứng cả 10 ngày nay, bảo lắc đầu cười thầm, tự trách mình quá ngây ngô. Chàng đứng dậy bước nhanh vào phòng ngủ, nhìn lại cuốn lịch treo trên vách mà chàng dùng để ghi những việc phải làm trong tháng mấy chữ đám tang ông chương còn rất rõ nét. Kể từ hôm đó đến hôm Kim lại nhà chàng và cho biết có bầu thì chỉ vừa tròn 15 ngày, nghĩa là bảo nằm với Kim mới đúng 2 tuần nàng đã báo tin có thai. Thế mà bảo cũng tin là thật, để chuốc lấy bao nhiêu lo lắng. Bảo nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm rồi hớn hở bước ra phòng ăn, nhìn Nga chiều mến, thầm bày tỏ một lời cảm ơn. Tràng hạt lòng từ nay sẽ không bao giờ còn dại dột lao vào những chuyện tình bùng trổ như thế nữa.